vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diuyen.com.sg chương 559 nghị luận ẩm ý chương 559 nghị luận ẩm ý t trong hỗn đồn lại có nhiều cường giả như vậy còn có nhiều như vậy trí bảo bất quá thời gian ma thần chuyện gì xảy ra sắp xếp như thế nào tên thứ ba chúng ta muốn dò xét hắn tin tức căn bản dò xét không đến ai biết không phải vậy vậy mà có thể xếp hạng thứ ba nghĩ đến tuyệt không phải bình thường xếp hạng thứ nhất hẳn là lớn đạo chi từ bàn cổ xếp hạng thứ hai chính là sáng thế ma thần cách này chúng ta đều biết trong hỗn độn đông đảo ma thần nghị luận ầm ĩ Tại bia đá xuất hiện trong nháy mắt, tất cả ma thần đều có thể thu hoạch được tin tức. Cái này dẫn tới ma thần ở giữa chém giết, để bọn hắn muốn tìm được chí bảo, tìm tới trên tấm bia đá cường giả. Lăng Thiên xíp hạng thứ ba, bởi vì chính mình tìm tới bia đá để cho mình tin tức dấu Diêm đứng lên. Lăng Thiên đứng tại Hỗn Độn biên giới, nói: "Thì ra là thế, đây mới là Hỗn Độn." ta hiện tại đứng ở hỗn độn chi sử lại là hỗn độn biên giới chỗ xuất hiện ma thần bia đá cùng linh bảo bia đá đều là ở vào hỗn độn trung tâm xem ra ta đây cũng là tìm tới một cái bản đồ bất quá sáng thế ma thần cường đại như vậy thật là làm cho bản tỏa động tâm nhất là đại đạo chi thủ từ lầm bầm đạp trên bộ pháp luyện hóa bia đá nói Đem bản tỏa tin tức công bố ra ngoài, nhìn xem có hay không muốn chết người xuất hiện. Lời này rơi xuống, vừa mới bị luyện hóa linh tăng thạch bia lập lòe tia sáng này. Lập tức thực lực xếp hàng trên tấm bia đá tin tức liên quan tới lăng thiên liền xuất hiện. Một chút quan sát bia đá ma thần trong nháy mắt thu hoạch được lăng thiên tin tức. Thời gian ma thần khống chế thời gian đại đạo. Càng là thế giới thủ người sở hữu chém giết tử vong ma thần cùng sinh mệnh ma thần, càng là thôn phệ luân hồi ma thần, lấy luân hồi đại đạo dung nạp sinh tử đại đạo. Trừ bỏ những này càng là tự sáng tạo một loại thần bí đại đạo còn có thôn phệ linh hồn đại đạo. Cái gì? Đây thật là thời gian ma thần sao? Đại đạo xếp hạng thời gian đại đạo vẹn vẹn thứ 8 mà thôi. Nhưng là thời gian ma thần làm sao ngay cả luân hồi ma thần đều cho đánh chết, cách này quá kinh khủng đi. Không chỉ là luân hồi ma thần, còn có cách này tử vong ma thần cùng sinh mệnh ma thần. Chắc không được thời gian ma thần sẽ mạnh mẽ như thế, vậy mà thôn phệ nhiều như vậy cường đại ma thần. Nhất là hiện tại thu hoạch được luân hồi đại đạo tuyệt đối phải thôn phệ một chút tương sinh tương khắc đại đạo trưởng thành. Làm không cẩn thận chúng ta những đại đạo này đều sẽ bị hắn để mắt tới. Cái gì xem ra chúng ta phải cẩn thận. Một chỗ thần bí cung điện, một cái phía sau có 12 cánh thiên sứ nói ra. Vua của chúng thần. Trong hỗn độn thực lực xếp hạng đã xuất hiện trong tấm bia đá vua của chúng thần xếp hạng thứ hai thứ nhất chính là vậy còn không có xuất thế bàn cổ. Xếp hạng thứ ba thì là thời gian ma thần. Xếp hạng thứ tư chính là chúng ta đối thủ cũ, bất hủ ma thần. Đỉnh một cái toàn thân tránh diệu quang mang ma thần đứng lên, sau lưng của hắn có thập bát rực, chính là xếp hạng thứ hai sáng thế ma thần. Hắn mang theo suy nghĩ ánh mắt. Bàn cổ xếp hạng thứ nhất không thể hoài nghi, bất quá bản thần cuối cùng muốn tiêu diệt bàn cổ. Bất quá cái này thời gian ma thần chuyện gì xảy ra. Lập tức thiên sứ đem lăng thiên tin tức nói cho sáng thế ma thần, dẫn tới một trận kiêng kỷ. Tốt một cái thời gian ma thần thật sự là ngoan độc thôn phệ luôn hồi ma thần, sinh tử ma thần. Xem ra không thể để cho hắn như thế trưởng thành để chúng thần tìm kiếm cái này thời gian ma thần tung tích tìm được về sau thăm dò một chút. Không được, liền giao cho bản thần. Lập tức vô số thần linh bay ra tựa như đang tìm kiếm lăng thiên tung tích Sáng thế ma thần thì lại nhìn chăm chú phía sau to lớn cây cối Nói Thế giới thủ ở trong tay thời gian ma thần Nếu như tìm được dung hóa đại đạo chi thuật Liền có thể có vượt qua hỗn độn thanh liên năng lực Bản tỏa tuyệt đối sẽ không bị bàn cổ đánh giết Bản tỏa muốn chém giết bàn cổ Bất hủ thần điện Bất hủ ma thần ánh mắt thâm thúy, nói Tốt một cái thời gian ma thần, vậy mà xếp hạng bản tỏa phía trước Không nghĩ tới cái này trong hỗn độn còn có như thế một cái đối thủ cường đại Lúc đầu ta coi là xếp hạng thứ tư hẳn là luôn hồi ma thần Biết luôn hồi ma thần lại bị thôn phệ Cái này thời gian ma thần có chút phách lỗi bản tòa cũng sẽ không tin tưởng một cái bia đá. bản tòa muốn cùng thời gian ma thần đại chiến, phân ra một cái thắng bại. nương theo gầm thép, hỗn độn chi khí cũng đang không ngừng dập sờn. trong đó bất hủ ma thần dưới trướng cũng là lấy bất hủ thần thụ trái tây diễn hóa sinh linh tất cả đều lao ra. lăng thiên đức tại hỗn độn biên giới cũng không biết có nhiều người như vậy đang tìm kiếm chính mình. lăng thiên coi như biết. Cũng sẽ không để ở trong lòng. Đem tin tức của mình phóng xuất. Trừ bỏ cảnh cáo những cái kia thực lực nhỏ yếu ma thần. Cũng là tại đầu hình những cái kia cường đại ma thần. Lăng thiên địch nhân từ đầu đến cuối vẹn vẹn bàn cổ. Về phần những cái được gọi là sáng tạo là ma thần ám hắc ma thần. Lăng thiên còn cách này không có để ý. Lăng thiên hiện tại cần thảm liệt chém giết, kích phát năng lượng của mình. Sau đó thôn phệ bọn hắn đại đạo tăng lên thế giới thủ chủ nhân, nơi này chính là hỗn độn biên giới chi địa. chúng ta tìm kiếm hai cái hỗn độn linh căn ngay tại tại phố cận. bất quá so sánh những này, những cái kia cường đại linh căn đã bị tìm được. thế giới thủ nói càng là tại cảm khái, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nhiều như vậy hỗn độn linh căn đã tìm tới chủ nhân. Sáng thế thanh liên tại hỗn đồn ma thần không có lúc xuất thí, đã tìm được bàn cổ, sau đó lấy tự thân tạo hóa chi lực thai ngén bàn cổ, để bàn cổ càng thêm cường đại. Đại đạo thần thủ cũng tìm được vua của chúng thần sáng thế ma thần, bất hủ thần thủ thì là tìm được bất hủ ma thần. Thế giới thủ vẹn vẹn nghĩ đến chính mình hóa hình, nhưng là phát hiện hóa hình không được, ngược lại bị lăng thiên thu phục. Nói đến thật đúng là có chút vận mệnh xoắn xuýt Thế giới thủ hơi xúc động, dẫn dắt khí tức quen thuộc này. Lăng thiên cũng là bằng vào lòng bàn tay linh can thạch bia tìm kiếm hỗn độn linh can. Từ khi tìm tới tấm bia đá này, lăng thiên cũng cảm giác được bia đá có thể dẫn dắt một chút linh can khí tức. Đáng tiếc xếp hạng 10 vị trí đầu linh can đã bị chiếm cướp. Lăng Thiên lui nó cầu lần tìm kiếm thế giới thủ đã từng nói hai loại hỗn độn linh căn tìm được tìm được liền đến đến hỗn độn biên giới nơi này chính là hỗn độn biên giới mặc dù xem ra không có cái gì nhưng là Lăng Thiên biết được muốn đánh tan hỗn độn tiến vào vòng tròn bên trong nơi này chính là yếu nhất địa điểm đột nhiên thế giới thủ lay động nói ra chủ nhân tìm được ngay tại ở đâu vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website điểu truyện .org chương 560 thôn linh căn diễn lôi mờ tối trong hỗn đồn ầm ầm chuyện đến quang mang phải biết lớn như vậy trong hỗn đồn cơ bản đều là hiện ra màu hỗn đồn Màu hỗn độn là màu gì, đây là một loại đen kịt, nhưng là đen kịt bên trong hiện ra lam quang nhan sắc. Toàn bộ hỗn độn đều là loại màu sắc này, mặc dù không tính là một mảnh đen kịt, bất quá cũng là tối tăm mờ mịt. Bây giờ nơi xa hiện ra quang mang lấp loè, tựa như cực nóng mặt trời đang tỏa ra quang mang. Lăng Thiên nói: Trách không được cây này hai gốc hốn đồn linh căn xuất hiện tại hốn đồn biên giới cái này nếu là ở trong hốn đồn tâm tuyệt đối bị phát hiện. dậm chân hướng về phía trước, liền nhìn thấy hốn đồn linh căn. Thứ nhất chính là Thái Dương thần thụ cái này. Thái Dương thần thụ hiện ra màu vàng thiêu đốt ngọn lửa màu vàng đầu cành treo 12 quả trái cây. Trái cây này phát ra cực nóng ánh lửa, chính là mặt trời không thể nghi ngờ. Nói cách khác, Thái Dương thần thụ cây ăn quả chính là từng khỏa mặt trời. Ngươi có thể tưởng tượng Thái Dương thụ từ trên cây cối kết xuất tới sao? Trước mắt chính là chân tướng, hơn nữa còn không chỉ có mặt trời tồn tại còn có vầng trăng này cũng tại. Xa xa một gốc cây một treo đầy vầng trăng này, đây là quá âm thần cây, mọc ra trái cây cũng chính là từng khỏa mặt trăng. Lăng thiên đi hướng trước, hai viên hỗn độn linh căn ẩm ẩm lắc lư bọn hắn đều là hỗn độn linh căn tự nhiên muốn thoát đi hỗn độn ma thần bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện tại hỗn độn biên giới chỗ giờ phút này thế giới thủ khí tức phát ra để hai viên hỗn độn linh căn ẩn ẩn Định lại thế giới thủ nói chủ nhân đây chính là thái dương thần thủ cùng quá âm thần cây cách này hai viên hỗn độn linh căn còn không có trí tuệ vẹn vẹn có bản năng Dù sao hỗn đồn linh căn mở ra trí tụ cần đi qua lôi kiếp, hai người bọn họ nổi tình còn chưa có tư cách vượt qua lôi kiếp. Lăng thiên im lặng gật đầu, nhìn qua thế giới thủ kinh lịch lôi kiếp, tự nhiên biết rõ hỗn đồn linh căn có trí tụ diễn hóa khủng bố lôi kiếp. Đi hướng trước có thế giới thủ khí tức, đã để hai viên hỗn đồn linh căn mất đi phản kháng. Không nói đến thế giới thủ vốn chính là hỗn độn linh căn bên trong ship hạng thứ hai tồn tại, chính là Lăng Thiên lòng bàn tay hỗn độn linh căn ship hạng bia đá, đều có thể để hai cây hai cây mất đi sức phản kháng. Dù sao quá âm thần cây cùng Thái Dương thần thủ ship hạng không phải quá cao, vẹn vẹn ship hạng 30 vị tả hữu. Hai viên thần thủ tại tuyệt cường khí tức áp chế xuống, ầm ầm mất đi sức phản kháng. Lăng thiên tay áo hất lên, đem thái dương thần thụ trái cây, cũng chính là 12 khỏa quá dương quyển lên. Nốt! Đã thấy 12 khỏa phát ra cực nóng quang mang cây ăn quả trực tiếp bị lăng thiên thôn phệ cực nóng ánh lửa đốt cháy lăng thiên nhục thân, năng lượng kinh khủng dung nhập lăng thiên thể nội. Lăng thiên cười khẽ. Không hổ là thái dương thần thụ thai ngén trái cây có thể so với hồng hoang thế giới mặt trời. Lập tức Lăng Thiên đem xa xa quá âm thần cây cũng cho thôn phệ cái kia 12 khỏa thái âm trái cây phát ra vô cùng khí tức âm lãnh. Lăng Thiên ngồi xiếp bằng, hai mắt bắn ra hai đạo lưu quang, rơi xuống lớn dương thần cây cùng quá âm thần trên cây. Cả hai cũng không có phản kháng bị Lăng Thiên ánh mắt bắt, sau đó dung nhập Lăng Thiên hai mắt bên trong. Lăng thiên hai mắt có thể diễn hóa nhật nguyệt Bây giờ thôn phệ thái dương thần thủ cùng quá âm thần cây Tự nhiên có thể tăng cường hai mắt cường hoành Nhất là thể nội âm dương chi lực hội tụ Càng là trùng kích cách này lăng thiên nhục thân Thế giới thủ nói ra Chủ nhân Mặt trời cùng quá âm thần cây Cả hai dung hòa có thể so với âm dương ma thần Người bây giờ cũng tương đương thôn phệ âm dương ma thần nếu như trực tiếp ước đoạt cả hai âm dương đại đạo dung nhập luôn hồi đại đạo liền tốt lựa chọn thế nào tu luyện tập mắt của mình thần thông thế giới thủ nói không giả thái dương thần thủ cùng quá âm thần cây hoàn toàn chính là âm dương đại đạo cả hai dung hòa có thể so với âm dương ma thần âm dương đại đạo dung nhập luôn hồi đại đạo bên trong hoàn toàn chính là một loại tăng cường đại đạo cơ hội Lăng Thiên thì là lựa chọn tu luyện ngày nguyệt song đồng tử, cách này dù sao cũng hơi lãng phí. Lăng Thiên thì là nói, âm dương đại đạo tự nhiên từ âm dương ma thần chỗ nào thôn phệ, hai cách này hỗn độn linh căn vốn chính là tu luyện song đồng vật liệu, cùng để bản tòa nhục thân tiến vào thiên đạo nhị trọng thiên tài nguyên. Lời nói rơi xuống, năng lượng kinh khủng nương theo Lăng Thiên bộc phát, rống. Lăng thiên gào thép truyền vang hỗn đồn biên giới, năng lượng kinh khủng càng là hướng về hỗn đồn biên giới lan tràn. Nơi đây cơ bản không có hỗn đồn ma thần tới gần, lăng thiên truyền đến loại khí tức kinh khủng này, vậy mà không phát hiện. Lăng thiên thể nổi ầm ầm truyền đến oanh minh thể nổi huyết nhục ầm ầm hiện ra biến hóa. Đây là tiến vào thiên đạo nhị trọng thiên dấu hiệu. Lăng Thiên nhìn chăm chú trong hỗn độn chậm rãi hội tụ lôi hiệp nói, liền để lôi hiệp tại tới khủng bố một chút đi. Giữa lời nói, trái tim bên trong đại đạo chi huyết ầm ầm xoay tròn, đem đát lính ngộ sinh tử đại đạo chậm rãi dung nhập Lăng Thiên nguyên thần bên trong. Kết chi, kết chi, Lăng Thiên nguyên thần ầm ầm vỡ nát, lập tức tại sinh tử diễn hóa bên trong tiến hành thoát biến, rống cao thép thanh âm truyền vang, hỗn đồn lôi khiếp kịch liệt tăng phúc. Thế giới thủ nói, chủ nhân, ngươi nguyên thần cùng nhục thân song song tiến vào thiên đạo nhị trọng thiên, cách này dẫn tới hỗn đồn lôi khiếp quá kinh khủng. Lăng Thiên cười lạnh, hai mắt nhìn chăm chú thương thiên hỗn đồn lôi khiếp, nói, lôi khiếp mà thôi, bản tòa còn không có để ở trong mắt, oanh! Tựa như khinh thường lời nói kích động trong hỗn độn đại đạo, kinh khủng lôi điện trực tiếp hạ xuống. Lăng Thiên tùy ý lôi điện này hạ xuống, càng là ẩn ẩn thôn phệ, rèn luyện nhục thân của mình. Lăng Thiên nói: "Vĩnh Sinh đại đạo ra." Đã thấy Vĩnh Sinh đại đạo diễn hóa, đối mặt hỗn độn thần lôi bên trong ầm chứa lôi đình đại đạo trực tiếp nuốt chửng lấy Còn sót lại lôi điện vẹn vẹn còn lại năng lượng, đối với người bình thường tới nói không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu, nhưng là đối mặt lăng thiên thì là một loại tu luyện chất sinh dưỡng. Thế giới thủ nói, đây chính là chủ nhân tự sáng tạo đại đạo sao? Không nghĩ tới có thể thôn phê trong lôi giáp ẩn chứa đại đạo, để lôi giáp vẹn vẹn còn lại lôi điện. Nói như vậy đứng lên chủ nhân muốn đột phá, còn không phải có thể tùy thời đột phá. Lăng Thiên nói: "Vĩnh Sinh Đại Đạo Huyền ảo, há lại đơn giản như vậy? Nhìn xem đi, bản tọa sẽ thôn phệ cái này hỗn độn, tiến vào đại đạo chi cảnh, sau đó siêu thoát." Lăng Thiên tự lẩm bẩm, vọt thẳng hướng Lôi Giáp bên trong. Đại Đạo Tống hiến Lôi Giáp, tinh thuần như vậy năng lượng, Lăng Thiên làm sao lại từ bỏ? Mang theo ánh mắt khinh thường, xông vào Lôi Giáp bên trong vĩnh sinh đại đạo thôn phế các loại đại đạo lăng thiên thì là thôn phế năng lượng trong đó như vậy khiêu khích để lôi ghép càng là khủng bố ầm ầm diễn hóa hình thành một đầu kinh khủng lôi long ngang lôi long xuất hiện mang theo đại đạo chi lực ầm ầm đánh tới vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết tông từ chuyện được chia sẻ tại website Đi truyện.org Chương 561 Thiên đạo nhị trọng Chủ nhân Đây có phải hay không là có chút điên cuồng? Thế giới thủ có chút dự dị Đây là hỗn đồn lôi kiếp Càng là trong hỗn đồn lần thứ nhất lôi kiếp Đương nhiên cách này cách gọi là lần đầu tiên là hỗn đồn ma thần lôi kiếp Thế giới thủ tự nhiên biết rõ chủ nhân của mình Đã hôm nay thiên đạo nhị trọng thiên chịu đựng loại lôi kiếp này Hoàn toàn chính là trong hỗn đồn phần thứ nhất. Chí ít hiện tại hỗn đồn ma thần xuất hiện đến bây giờ còn không. Tiến hành tấn thăng. Dù sao bọn hắn xuất thế loại này thời kỳ, sau đó muốn tăng lên thật là có chút khó khăn. Đầu tiên bọn hắn tại khống chế chính mình lúc đầu có thực lực, sau đó tải hướng về đi tấn thăng. Thời gian này, biết bao lâu, nhưng là lăng thiên hiện tại liền bắt đầu tấn thăng. Lăng Thiên cười lạnh, trong hỗn độn lôi kiếp dáng lâm, vậy liền có chuyện như vậy. Thế giới thủ nhất định phải nhớ kỹ, tu hành vốn là hành vi nghiệt thiên, muốn cùng trời tranh đấu, đấu với đất, đấu với người. Không nói đến trước mắt chính là nho nhỏ lôi kiếp, chính là trước mắt là đại đạo, bản tọa cũng sẽ hơi dũng thằng trước. Tất nhiên nói gì tại trong hỗn độn xưng tôn, lời này rơi xuống. Lăng thiên thả người nhảy lên trực tiếp xuất hiện ở trong lôi kiếp. Che khuất bầu trời to lớn lôi kiếp tựa như cảm nhận được lăng thiên khiêu khích, lập tức lôi kiếp này càng là khủng bố. Oanh! Tiếng vang hiện ra trong kiếp vân đánh ra một đạo màu xám lôi điện. Lăng thiên không làm bất luận phòng ngự nào, sau đó lôi điện này xâm nhập trong cơ thể mình. Đáng tiếc lôi giáp bên trong ầm chứa đại đạo trong nháy mắt bị Vĩnh Sinh đại đạo thôn phệ, còn sót lại chính là diễn hóa lôi điện năng lượng, vừa vặn cho Lăng Thiên củng Cố mới vừa tiến vào Thiên đạo nhị trọng thiên nhục thân. Oanh, oanh. Liên tục mấy đạo lôi giáp vẫn không có làm bị thương Lăng Thiên. Lăng Thiên ngược lại tiến vào trong lôi giáp càn rỡ thôn phệ lôi giáp này bên trong năng lượng ầm chứa. Phải biết, những này lôi giáp khủng bố nhưng là đối với Lăng Thiên tới nói hoàn toàn chính là thiên địa bảo tài. Trong lôi giáp lôi điện cơ bản mỗi cái ma thần đều sẽ không xem mạnh nhất lớn nhất tổn thương chính là ẩn chứa đại đạo chi lực. Trong đó đại đạo chi lực mới là có thể làm bị thương ma thần đồ vật. Đáng tiếc hiện tại loại đại đạo này bị vĩnh sinh đại đạo thôn phệ căn bản là không nhìn những vật này. Lôi giáp tựa như cảm nhận được Lăng Thiên khủng bố lập tức lôi kiếp kinh khủng càng là tăng lần. Nhất là kinh khủng kiếp vân trầm rãi hội tụ, đem năng lượng kinh khủng ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một đầu to lớn vô cùng hỗn độn lôi long. Lăng Thiên nói: "Thần long trong hỗn độn cũng có thần long sao?" Lăng Thiên kỳ quái, trong hỗn độn hỗn độn ma thần thiên kỳ bách quái, nhưng là cơ bản đều là tại người thân thể làm ra cải biến. Dù sao nhân loại thân thể mới là hoàn mỹ nhất đại đạo thể hiện. Hiện tại ngưng tụ lôi long càng là ẩn ẩn hiện ra một cỗ linh khủng màu tím. Lăng Thiên biết được cái này lôi long sinh sôi ra không được đinh đồ vật. Trong hỗn độn cũng có được vật kỳ lạ, những vật này không phải linh bảo, cũng không phải linh căn, nhưng là tại trong hỗn độn cũng không thể coi thường. Trong hỗn độn có không ít hỏa diễm Những ngọn lửa này cũng có chút xếp hạng, tỷ như hỗn đồn chi hỏa, vèn vèn xếp hạng thứ ba, Xếp hạng thứ nhất hỗn đồn thần hỏa, tên là đại đạo chi hỏa. Nghe đồn ngọn lửa này là đại đạo diễn hóa hỏa diễm, có thể đốt cháy hết thảy đại đạo, liền xem như hỗn đồn ma thần nhiễm một tia, đều sẽ bị đốt thành cho bụi. Lôi điện cũng là như thế, trong hỗn đồn có không ít lôi điện hỗn đồn thần long không đáng kể chút nào, vẹn vẹn xếp hạng thứ ba tất cả hỗn đồn ma thần chỉ cần cẩn thận tu luyện, liền có thể sinh sôi ra loại này lôi điện. Nhưng là chân chính cường đại lôi điện chính là đô thiên thần lôi, loại này thần long nắm giữ ở trong tay bàn cổ, cũng bàn cổ đặc hữu tồn tại. Xếp hạng thứ hai thần lôi chính là tại lôi đình ma thần trong tay hốn đổn tử lôi. Cách này hốn đổn mang theo một chút màu tím thần lôi tuyệt đối là một loại kinh khủng tồn tại. Hậu thế loại này thần lôi yếu hóa, hóa thành tử tiêu thần lôi bị thiên đạo khống chế. Bây giờ kiếp vân này hội tụ, hình thành hốn đổn tử lôi, hướng về phía lăng thiên đánh tới. Lăng thiên cười to nhìn chăm chú cái này ước vạn trưởng hỗn đồn tử lôi nói hỗn đồn tử lôi sao đây là đại đạo đưa cho ta thần thông sao hảo hảo sinh sôi hỗn đồn tử lôi làm không cẩn thận sẽ để cho kỳ thành là đô thiên thần lôi đẳng cấp này lời nói trong nháy mắt lăng thiên trực tiếp xông lên đi ngang lôi long phát ra gào thét Sấm sét màu tím diễn hóa sắc bén răng trực tiếp hướng về lăng thiên cắn xé tới. Lăng thiên lạnh lùng khuôn mặt thì là hiện ra một vòng sát ý, lập tức lăng thiên giống to. Vĩnh sinh đại đạo. Đã thấy lăng thiên phía sau bốc lên khí tức kinh khủng, vĩnh sinh đại đạo vọt thẳng trời mà lên, sau đó rơi xuống lăng thiên trong tay. Giết! Nương theo lăng thiên gào thét. Vĩnh sinh đại đạo tại lăng thiên lòng bàn tay hóa thành vĩnh sinh chi môn. Vĩnh sinh chi môn bay ra ngoài trực tiếp đánh tới hướng lôi long. Oanh! To lớn lôi long đầu lâu thì là trong nháy mắt vỡ nát. Lăng thiên sông đi lên, dơ lên nắm đấm, giống to. Vĩnh sinh thần quyền. Sắc bén thần quyền trực tiếp rơi xuống lôi long đầu lâu phía trên. Oanh! kinh khủng nắm đấm trong nháy mắt đem Lôi Long cho đánh nát. Bất quá cái kia văng khắp nơi Lôi Điện, ầm ầm để Lăng Thiên hơi choáng. Lắc đầu, đem Vĩnh Sinh Chi Môn gọi, sau đó dung nhập Lôi Long bên trong. Kép chi, kép chi. Lôi Long căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực chịu đựng trong nháy mắt bị Vĩnh Sinh Đại Đạo thôn phệ trong đó đại đạo, Lăng Thiên há to miệng rộng. Nuốt Đã thấy năng lượng kinh khủng trực tiếp bị lăng thiên thôn phệ, sau đó dung nhập lăng thiên thể nội, Lôi long liền như thế biến mất, bất quá lôi hiếp vẫn không có biến mất. Tựa như cảm giác lăng thiên cường đại cùng chính mình vô dụng, sau đó trong nháy mắt thôn phệ kinh khủng hỗn độn năng lượng, sau đó lập lòe hào quang màu bạc này. Oanh! Lăng thiên nói. Cái gì? Lôi hiếp đều sẽ tự bảo lập tức lăng thiên hai tay bảo vệ đầu lâu thể nội vĩnh sinh đại đạo lao ra diễn hóa một cách tầng bảo hộ oanh toàn bộ hỗn độn tựa như đều bị tạc đoạn một dạng lăng thiên ở trong đó cũng cảm giác kinh khủng trùng kích cách này trong hỗn độn ma thần lần đầu tiên đổ kiếp vậy mà lấy loại tình huống này kết thúc lôi kiếp vậy mà chính mình tự bảo đây là tình huống như thế nào lăng thiên phun ra một ngụm máu tươi nói thế giới thủ truyền thừa của ngươi bên trong có chuyện như thế sao? thế giới thủ lắc đầu, không biết chủ nhân có lẽ làm quá quá mức. còn có nơi này là hỗn độn biên giới, loại bạo tàng này cố nhiên sẽ không dẫn tới mặt khác ma thần, nhưng là làm không cẩn thận sẽ để cho hỗn độn biên giới sụp đổ. lăng thiên nghe vậy, lắc đầu hỗn đồn biên giới nếu như có thể đơn giản như vậy liền bị đánh nát, vậy thì không phải là hỗn đồn. Giữa lời nói, lăng thiên đem thể nội lôi đình luyện hóa, chữa trị nhục thân của mình. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Chương 562 Sáng thế kỷ, Kép chi. Kép chi. Thanh âm vỡ vụn truyền đến, Lăng Thiên xoay người nhìn lại, lại nhìn thấy hỗn độn biên giới ầm ầm rặn nứt. Một loại sa lạ khí tức trầm dãi phát ra tiếp dẫn vậy còn chưa tiêu tán lôi điện tựa như bắn ra thứ gì một dạng. Lăng Thiên hai mắt nhắm lại, nói: "Thế giới thủ, ngươi thật sự là miệng quả đen." Lời của ngươi vậy mà nói chúng lôi giúp tự bảo thật để hỗn đồn biên giới sụp đổ liệt làm không cẩn thận thực sẽ có cái gì đi ra hỗn đồn biên giới sấn bảo thật đánh nát hỗn đồn mà lại có đồ vật gì muốn đi ra một dạng thế giới thủ cũng là mang theo mà một vòng hãi nhiên hắn nhận lăng thiên làm chủ tự nhiên biết rõ vòng tròn sự tình biết hiện tại thật từ mặt khác hỗn đồn xuất hiện cường giả sao liền tại thời khắc này Lúc đầu vỡ vụn vết tích cuối cùng nhìn không được. Oanh! Tựa như tấm gương vỡ vụn một dạng, sau đó liền thấy một cái cực kỳ thân ảnh chật vật xuất hiện. Thân ảnh này xuất hiện, phun ra máu tươi, sau đó ngẩng đầu nhìn lăng thiên. hắn cháy đen sợi tóc tràn ngập tính mịt con ngươi. Nhanh như vậy! Ta không phải liền là cướp đoạt một kiện hỗn độn linh bảo sao? Các ngươi có cần phải như thế truy sát sao? Hắn nói xong, mang theo phấn hận nhìn chăm chú Lăng Thiên. Lăng Thiên hai mắt nhắm lại, nói. Truy sát, xem ra tiểu tử này không phải bằng vào thực lực của mình tới, hoàn toàn bằng vào cái gì vật gì khác. Xem thường ma thần bị Lăng Thiên một phát bắt được. Mặc dù nói Lăng Thiên cũng là từ mặt khác hỗn đổn tiến vào nơi đây nhưng là hiện tại những người khác vậy mà tới cái này khiến lăng thiên rất ngạc nhiên hắn trong hỗn độn là tình huống như thế nào linh hồn đại đạo hiện ra hóa thành đen kịt quang mang dung nhập cái này ma thần thể nổi một cách bị thương nặng càng là không biết tên ma thần trong nháy mắt bị lăng thiên linh hồn đại đạo ăn mòn oanh không chịu nổi lăng thiên năng lượng trong nháy mắt tại lăng thiên lòng bàn tay bảo tạc lăng thiên nói Nguyên lai là một cách chi nhánh ma thần đến từ một cách khác hỗn độn chi nhánh ma thần. Hay là lôi đình đại đạo chi nhánh điện chi đại đạo cũng chính là điện chi ma thần. Trách không được gia hỏa này có thể xuyên qua tới, nghĩ đến chính là vừa rồi lôi kiếp bảo tạc trong lúc không thể nghi ngờ triệu hoán tiểu tử này. Lăng thiên tử nơi này ma thần nguyên thần bên trong tìm kiếm đạo tin tức. Hắn cái này trong hỗn độn đã tiến vào không chính hiểu ma thần lúc xuất thí. Hắn trong lúc không thể nghi ngờ tìm tới một kiện linh bảo, lại bị không ít ma thần truy sát. Hắn cái kia trong hỗn độn, người mạnh nhất vậy mà không phải bàn cổ, lại là sáng thí thần. Lăng Thiên hai mắt nhắm lại, nói: Xem ra bàn cổ nói không sai, cái vòng này bên trong ý chí đã bắt đầu sinh sôi sáng thí thần cái này sáng thí thần vốn chính là vòng tròn sinh sôi sinh linh, phụ trách tại mỗi cái hỗn đồn mở thế giới, diễn hóa đại đạo tồn tại. nay chủng loại giống như bàn cổ tồn tại, thành lập vô số thế giới, hy vọng sáng tạo ra thần quốc, bồi dưỡng được siêu thoát giả. bản tỏa chỗ hỗn đồn, không chỉ có có bàn cổ, cũng có được sáng thí thần. nhưng là cái này điện chi ma thần hỗn đồn thế giới, vẹn vẹn có sáng thí thần. Xem ra vòng tròn nổi tâm hướng về sáng thí thần, dù sao bàn cổ trung quy là từ từ bên ngoài đến vòng tròn tới tồn tại, liền xem như siêu thoát cũng đành chịu. Xem ra bản tỏa cũng cần mau chóng trưởng thành, cái vòng này vĩnh viễn sẽ chỉ thuộc về chúng ta những này kẻ ngoại lai, về phần trong hội này thổ dân, hay là trở thành bản tỏa chất sinh dưỡng đi. Lăng Thiên từ lẩm bẩm đem điện chi ma thần đại đạo chi huyết bóp ở lòng bàn tay, ném cho thế giới thủ, diễn hóa điện chi thế giới đi. Một cái chi nhánh ma thần đại đạo chi huyết, Lăng Thiên còn không có để ở trong mắt, cũng vẹn vẹn ba ngàn ma thần đại đạo chi huyết sẽ hấp dẫn Lăng Thiên. Bất quá Lăng Thiên đối với điện chi ma thần tìm tới hỗn độn linh bảo cảm thấy rất hứng thú phải biết cái vòng này bên trong hội diễn hóa khác biệt hỗn độn mà cái này điện chi ma thần xuất hiện hỗn độn chính là một cái không giống với bàn cổ hỗn độn tồn tại có lẽ hỗn độn linh bảo sẽ có cái gì biến hóa khác lập tức lăng thiên đem vòng quanh lôi điện linh bảo cầm lên đây là một kiện lập lòe hào quang màu bạc này thư tịch lăng thiên thần niệm liếc nhìn lập tức mang theo một vòng rưỡi gì làm sao có thể cách này lại là một kiện hỗn đồn trí bảo ta đây là gặp may mắn sao thế giới thủ nghe vậy cũng là kinh ngạc thôn phệ điện chi ma thần đại đạo chi huyết nói ra chủ nhân lại là sáng thế kỷ cách này hẳn là một cách khác hỗn đồn trí bảo cùng loại tạo hóa ngọc điệp tồn tại lăng thiên nhẹ gật đầu nói ra Mỗi cái hỗn độn đều sẽ xuất hiện giống nhau hỗn độn trí bảo, nhưng là vòng tròn bên trong hiện ra ba loại khác biệt hỗn độn. Một cái là lúc trước bàn cổ cứng ép thay đổi hỗn độn, cũng chính là bản tọa trước kia chỗ hỗn độn, tên là bàn cổ hỗn độn. Một loại chính là cái vòng này tự hành diễn hóa hỗn độn, cũng chính là có sáng thế thần hỗn độn, tên là Sáng thế hỗn độn cuối cùng một loại chính là chúng ta bây giờ tồn tại hỗn độn, không chỉ có có bàn cổ, càng là có sáng thế ma thần. Cách này tựa như hai loại dung hòa hỗn độn, nhưng vẫn như cũ lấy bàn cổ làm chủ. Cách này hoàn toàn chính là bàn cổ trước kia là một cách siêu thoát giả đáng tiếc bàn cổ đã chết, không phải vậy làm sao lại xuất hiện sáng thế ma thần? Bàn cổ hỗn độn diễn hóa hỗn độn trí bảo cũng chính là hỗn độn châu hỗn đồn phủ hỗn đồn thanh liên tạo hóa ngọc điệp sáng thế hỗn đồn thì là diễn hóa khác biệt hỗn đồn trí bảo trong đó có sáng thế kỳ y điện viên thập tử giá sinh mệnh thủ. bốn loại hỗn đồn trí bảo tông năng đều là cùng loại sáng thế kỳ cùng loại tạo hóa ngọc điệp cũng coi là một loại duy chết đại đạo tu luyện đại đạo hỗn đồn trí bảo Có lẽ luận công kích không mạnh, luận phòng ngự cũng không mạnh, nhưng là có thể phụ trợ tu luyện. Bất quá thứ này không phải sáng thế thần sen lẫn linh bảo sao? Làm sao lại bị điện chi ma thần tìm tới? Phải biết, hỗn độn chí bảo đều sẽ trở thành mỗi cái hỗn độn nhân vật chính sen lẫn linh bảo, cũng tỉ như tạo hóa ngọc điệp, hỗn độn thanh liên, trở thành bàn cổ sen lẫn linh bảo. Sáng thế kỷ sinh mệnh chi thụ sẽ trở thành sáng thế thần sen lẫn linh bảo. Những này sen lẫn linh bảo không phải là không có ma thần không muốn đi cướp đoạt, nhưng là còn không có suất thế mạnh nhất ma thần bọn hắn vốn là bị đại đạo thủ hộ cách này, mà lại thay nghén bọn hắn trí bảo sẽ ngăn cản những người khác tiến tung. Nhất là mấy món trí bảo diễn hóa một chút đặc thù đại trận để mặt khác ma thần đi vào chính là muốn chết có lẽ tất cả ma thần liên hợp có thể đánh nát đại trận này nhưng là có có thể liên hợp đâu hỗn độn ma thần đều là cao ngạo gặp mặt không phải chém giết chính là thôn phệ sẽ nghĩ đến liên hợp lăng thiên lắc đầu thần niệm nhìn chăm chú cái này hỗn độn trí bảo năng lượng trong cơ thể mãnh liệt luyện hóa trí bảo này. Dù sao đây là hỗn đồn trí bảo, trong đó càng là ghi chép sáng thế ma thần đại đạo. Đây đối với Lăng Thiên Tới nói là một cái quen thuộc địch nhân cơ hội tốt. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Chương 563. Bàn cổ xuất thí. Yên tĩnh hỗn độn, ẩn ẩn lập lòe một vòng quang mang, hỗn độn biên giới một chỗ sải núi, lăng thiên trong này tu luyện, thể nổi thế giới thủ lấy kinh khủng thế giới đại đạo bao hỏa sáng thế cấp. Cái này sáng tạo thời gian bên trong ẩn chứa khủng bố đại đạo, lập tức bị thế giới thủ diễn hóa, sau đó truyền cho lăng thiên. Lăng thiên hai mắt nhắm lại, nói đây chính là sáng thế kỷ ẩn chứa trong đó không chỉ là đại đạo càng là một cây sắp diễn hóa thế giới thế giới thủ nói ra không tệ chủ nhân cũng cần nghĩ sai cái này sáng thế kỷ hẳn là cùng loại hỗn độn châu tồn tại tại trong hỗn độn vô số người tranh đoạt thôn phệ ma thần máu tươi cùng đại đạo cuối cùng diễn hóa hình thành một cái cùng loại hồng hoang thế giới tồn tại Một khi thế giới diễn hóa trong đó đại đạo rõ ràng có thể làm cho người tu luyện cấp tốc trưởng thành. Có lẽ đây chính là vòng tròn ý chí, muốn diễn hóa thế giới, ra thích bồi dưỡng được siêu thoát giả đi. Lăng thiên nghe vậy, lạnh nhạt cười một tiếng. Xem ra cái vòng này ý chí vẫn còn có chút non nớt, không biết đạo không thể khiên truyền nhẹ nhóm như vậy lính ngộ đại đạo căn cơ của bọn họ cùng tâm tính liền sẽ thu hoạch được sèn luyện một cách lớn như vậy vòng tròn có vô số cách hỗn độn vô số thế giới vô số cái sinh linh nhưng là có thể người siêu thoát vẹn vẹn cứ như vậy mấy cái một cách siêu thoát giả tâm tính của hắn căn cơ của hắn cơ duyên của hắn đây đều là không thể phục chế Nhưng 723 là những này siêu thoát giả có thể phỏng chế chính là căn cơ của bọn họ, một cái từ mở đầu liền không ngừng rèn luyện căn cơ cùng tâm tính. Từ nhỏ yếu đi tới, sau đó từng bước một đến bây giờ. Cái này sáng thế kỷ diễn hóa thế giới, cố nhiên có thể làm cho rất nhiều người cường đại lên, nhưng là người cường đại nhất, tối đa cũng chính là đại đạo Tam Trọng Thiên. Lại nhiều đại đạo tam trọng thiên tại vực ngoại cũng bất quá là một chút sâu kiến. Mà lại đám người này dễ dàng đạt được như vậy đại đạo, không nói đến tâm tính như thế nào, liền nói cái này tu luyện căn cơ có sẽ không ổn định. Vòng tròn quyết định là sai lầm, bất quá cái này cũng cho bản tỏa cung cấp một cái quét ngang cơ hội. Lăng thiên tử lẩm bẩm tốn hao không biết bao nhiêu thời gian đem cái này sáng thế kỷ luyện hóa. Lấy được kết quả để lăng thiên hơi xúc động Thế giới thủ nói ra Dựa theo sáng thế kỷ bên trong diễn hóa Cuối cùng người tu luyện căn cơ bất ổn, Miễn cưỡng tiến vào đại đạo Tam Trọng Thiên Cũng sẽ không là chủ nhân đối thủ Có lẽ chủ nhân trưởng thành đối diện với mấy cách này Người đều là miêu sát đi Vòng tròn bên trong Cho chủ nhân luyện trí đan dược sao Thế giới thủ cũng hiểu biết cái gọi là căn cơ, Lăng Thiên từ thế giới võ hiệp đi tới, từng bước một, có lẽ căn cơ có chút bất ổn, nhưng là những này đều tại Vĩnh Sinh thế giới thu hoạch được giải quyết. Một khi Lăng Thiên trưởng thành, đối với những cái kia tu luyện thần đạo cùng tu luyện sáng thế đại đạo người, hoàn toàn hiện ra nghiền ép chi thế. Thế giới thủ nói không sai, nếu như xuyên qua mặt khác hỗn độn nếu như gặp phải sáng thế hỗn độn trong đó người bất quá là vòng tròn cho lăng thiên luyện trí đan dược có chút một chút đem sáng thế kỷ triệu hoán đi ra cái này sáng thế kỷ là hỗn độn trí bảo ẩn chứa trong đó một cái sáng thế không gian có thể thôn phệ ma thần đại đạo cùng máu tươi diễn hóa một cái cùng loại hồng hoang thế giới tồn tại đoán chừng đây cũng là hỗn độn trí bảo tản mạn khắp nơi tại hỗn độn nguyên nhân đi. Bản này sáng thế kỷ bên trong trừ bỏ ẩn chứa một cách ngay tại thai nghẽn thế giới, càng là ghi chép cách này sáng thế đại đạo. Loại này sáng thế đại đạo cùng loại bàn cổ tu luyện sáng thế đại đạo, nhưng là loại này sáng thế đại đạo hẳn là vòng tròn sửa chữa qua sáng thế đại đạo tựa như dung hòa thần đạo, để trong đó sáng thế có loại thần đạo hương vị. Trừ bỏ sáng thế đại đạo còn ẩn chứa cách này ba nhân đại đạo. Cái này ba ngàn đại đạo đều là cố định, nhưng là ba ngàn đại đạo vẹn vẹn hỗn đồn chi cảnh, không có ghi chép đạo thiên đạo chi cảnh. Trừ bỏ những này, vậy liền còn lại chín loại thần thông, cái này chín loại đại đạo diễn hóa thần thông, thậm chí có thể triệu hoán đại đạo lăng thiên nhìn xem sáng thế kỳ sau đó đặt chân đi hướng trong hỗn đồn tâm, nói. Sáng thế đại đạo ghi chép, đây là để bản tỏa cùng sáng thế ma thần không chết không thôi. Sáng thế kỷ bên trong huy lại sáng thế đại đạo để lăng thiên biết được sáng thế ma thần hết thảy huyền bí. Tại cách này bàn cổ hỗn đồn cùng sáng thế hỗn đồn dung hòa trong hỗn đồn, xếp hạng thứ hai sáng tạo là ma thần. Nếu là biết lăng thiên có như vậy một kiện trí bảo đoán chừng muốn nổi điên đi. Bản này sáng thế kỷ bên trong huy chết cách này sáng thế ma thần tu luyện đại đạo. Càng là một ít bí thuật tỉ như thông qua đại đạo thần thủ cây ăn quả, diễn hóa sinh linh bí thuật. Càng là ghi chép cái này sáng thế ma thần một chút nhược điểm còn có một số thần thủ thiếu hụt. Hảo hảo nghiên cứu đối mặt sáng thế ma thần hoàn toàn sẽ hiện ra nghiền ức. Đi hướng trong hỗn đổn tâm sẽ nhấc lên hỗn đổn phong bão đi. Thế giới thủ thì là nói ra. Chủ nhân. Sáng thế ma thần hiện tại chính là cảnh bã chủ nhân biết được sáng thế ma thần hết thảy nhược điểm, không bằng giết đi qua cướp đoạt đại đạo thần thủ để cho ta tăng cường so đấu hỗn đồn thanh liên. Lang Thiên nói sẽ có cơ hội. Tự lầm bầm biến mất ở trong hỗn đồn chi khí, hỗn đồn bất kể tuế nguyệt. Lang Thiên từ hỗn đồn biên giới đi đến trung tâm, bất quá mới vừa tới đến trung tâm. Lại phát hiện trong hỗn đồn bầu không khí khẩn trương To lớn bia đá ẩm ẩm lập lòe Xếp hạng thứ nhất ma thần cuối cùng muốn xuất hiện Đây vốn là chưa xuất thế hỗn đồn thần văn không ngừng nhảy lên chứng minh cách này bàn cổ xuất thí Rống Đã thấy trong hỗn đồn truyền đến kinh khủng gào thét hỗn đồn chi khí tựa như biển động một dạng mãnh liệt Thế giới thủ nói ra Chủ nhân Hỗn đồn Thanh Liên ngay tại nở sổ, hắn thai nghén bàn cổ, cũng thu hoạch được bàn cổ quà tặng. Hỗn đồn Thanh Liên càng thêm cường đại, hắn lúc đầu ẩn chứa 36 loại đại đạo, bây giờ lại xen lẫn 3000 đại đạo. Thế giới thủ nói càng là mang theo không cam lòng. Lăng Thiên nói: "Yên tâm. Hỗn Độn đệ nhất linh căn mãi mãi cũng là ngươi. Bản tọa sẽ mang ngươi cách này thôn phệ Hỗn Độn Thanh Liên." nhàn nhạt lời nói rơi xuống, hai mắt hiện ra nhật nguyệt, diễn hóa kinh khủng mì nước xuyên thấu hỗn độn, rơi xuống hỗn độn trung tâm. Rống. đã thấy gào thét thanh âm truyền vang trung tâm hỗn độn thanh liên chậm rãi nở rộ. trong đó bị bao khỏa bàn cổ cuối cùng xuất hiện. cách này bàn cổ có vạn trượng cường hoành cơ bắp, ra tay ngâm đen. hắn hoàn toàn chính là hình người. Không có bất kỳ cái gì kèm theo, điểm này cùng Lăng Thiên giống nhau. Bàn cổ chậm rãi mở hai mắt ra, bắn ra kinh khủng ánh mắt, sau đó liếc nhìn toàn bộ hỗn đồn. Rống! Bản tỏa bàn cổ. Gào thét thanh âm truyền vang toàn bộ trong hỗn đồn hiện ra kinh khủng lôi điện. Lăng Thiên nói. Đây là đại đạo nhất trọng thiên, vừa mới xuất thế chính là đại đạo nhất trọng thiên quá kinh khủng đi. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả: Thiền Mộ Lưu Thương. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website: diuquyen.org. Chương 564: Hỗn độn yên tĩnh. Rống. Hỗn độn nhấc lên thủy triều, khí tức kinh khủng tràn ngập, đây là thuộc về đại đạo nhất trọng thiên khí tức. Lăng Thiên hiện ra một vòng khinh thường. Không hổ là lớn đạo chi tử, vừa mới xuất thế liền có đại đạo nhất trọng thiên tu vi, so sánh chúng ta những này hỗn độn ma thần mạnh không phải một chút điểm. Hỗn độn ma thần xuất thế, dựa theo đại đạo khác biệt có khác biệt tu vi. Xếp hạng 10 vị trí đầu hỗn độn ma thần, phần lớn đều là thiên đạo nhất trọng thiên. Lăng Thiên là thiên đạo nhất trọng thiên, luôn Hồi Ma Thần là thiên đạo nhất trọng thiên. Dương Mi là thiên đạo nhất trọng thiên, sáng thế ma thần là thiên đạo nhất trọng thiên. Có thể nói, bài danh phía trên đều là thiên đạo nhất trọng thiên. Trừ bỏ những này, còn sót lại phần lớn đều là hỗn nguyên thập nhị trọng. Hỗn độn ma thần xuất thế, thấp nhất cũng là hỗn nguyên thập nhị trọng tu vi. Bất quá là hỗn nguyên thập nhị trọng tu vi, nhưng lại không phát huy ra hỗn nguyên thập nhị trọng thực lực. Chủ yếu chính là thực lực này đang ở trong thai nghén mang theo, chính mình căn bản liền sẽ không khống chế. Tựa như chính mình có một thanh kiếm sắc, nhưng là không biết kiếm pháp một dạng. Hỗn độn ma thần đều là loại tình huống này, sau đó không ngừng tu luyện củng cố tu vi của mình quen thuộc thực lực của mình càng là tại trên cơ sở này sinh sôi ra thuộc về mình chiến đấu chi pháp. Lăng thiên vừa mới xuất thí liền đem chính mình có thể khống chế tu vi của mình Dù sao lăng thiên kinh lịch vô số chém giết Đối với mình nguyên thần cùng nhục thân khống chế ta cực hạn Thậm chí đoạt tới thời gian đại đạo cũng giống như vậy Dù sao lăng thiên không có tu luyện vĩnh sinh đại đạo trước đó Tu luyện chính là thời không đại đạo So sánh mặt khác ma thần Lăng thiên trời sinh chiếm cứ lại là Điểm này chính là mặt khác ma thần không thể so sánh Vì vậy Lăng Thiên coi như không có thu hoạch được sáng thế trải qua, Lăng Thiên cũng có thể đánh giết sáng thế ma thần. Đây chính là bởi vì Lăng Thiên đã ở khống chế lực lượng của mình càng là tại trên cơ sở này tiến vào thiên đạo nhị trọng thiên. Sáng thế ma thần đoán chừng còn tại khống chế thực lực của mình có lẽ đã nhanh hoàn toàn nắm giữ. Nhưng là hiện tại đã chênh lệch Lăng Thiên một chút, bất quá chậm một bước chính là chậm một bước cơ bản sáng thế ma thần không có đuổi theo tới cơ hội hỗn độn thạch bia phía trên cái gọi là xếp hạng lăng thiên căn bản là không nhìn phía trên xếp hạng hoàn toàn chính là lấy linh bảo cùng phương pháp tu luyện cùng đại đạo làm xếp hạng nếu như bia đã biết được vĩnh sinh đại đạo cường đại đoán chừng lăng thiên hiện tại liền xếp xếp hạng vị thứ hai đáng tiếc hiện tại bàn cổ suốt thí chính là đại đạo nhất trọng thiên cảnh giới Đại đạo nhất trọng thiên cảnh giới có thể nghiền ép lăng thiên, đây cũng không phải là bằng vào cái gì kinh nghiệm chiến đấu, cái này hoàn toàn chính là thực lực nghiền ép. Đáng tiếc bàn cổ cũng thiếu khuyết đặc thù đồ vật tỷ như chém xếp kinh nghiệm. Hoặc là nói bàn cổ đi quá thuận lợi, hắn muốn cái gì liền có cái gì căn bản cũng không có trải nghiệm tu luyện vất vả. Loại tồn tại này cũng có thể tại ngày sau trở thành vô thượng tồn tại, cũng có thể không gượng dậy nổi. Lăng Thiên không coi trọng bàn cổ, coi như hiện tại bàn cổ cường đại, Lăng Thiên cũng không có để ý. Đột nhiên, gào thét thanh âm tiêu tán, đã thấy kinh khủng ánh mắt xuyên thẳng qua hỗn độn, cuối cùng rơi xuống Lăng Thiên nơi này. Ánh mắt này đến từ bàn cổ, mang theo một vòng nghi hoặc, trầm mặc một lát, cuối cùng biến mất, không thấy gì nữa. Lăng thiên thể nổi thế giới thủ thì là phát ra thế giới đại đạo Nói ra Chủ nhân Trong cơ thể của ngươi có có bàn cổ khí tức Chẳng lẽ ngươi là bàn cổ huyên để không thành Bất quá làm sao để cho ta giấu riêng khí tức này Lăng thiên hai mắt hiện ra một vòng lửa giận Đây là bàn cổ khí tức Là một tên hỗn đản tính toán ta Một cái hỗn đồn chỉ có thể có một cái bàn cổ xuất hiện giống nhau khí tức xuất hiện cái kia hoàn toàn chính là không chết không thôi. vừa rồi khí tức này bại lộ, làm không cẩn thận bàn cổ liền sẽ trực tiếp đánh tới. cũng may có thế giới đại đạo đem khí tức này che giấu, để cho ta có thể thu hoạch được trưởng thành thời gian. ngày sau bản tỏa không phải đem bàn cổ làm thịt rồi. hung ác lời nói, nương theo lửa giận trong lòng đi hướng trong hỗn đồn. trong nháy mắt. Hỗn độn đắc qua trục tỷ nguyên hội. Từ khi bàn cổ xuất thí, tất cả ma thần đều yên lặng đứng lên kiến thức bàn cổ cường đại cả đám đều nghĩ đến mau sớm tăng lên chính mình. Bọn hắn muốn tăng lên, liền cần nắm giữ hiện tại năng lượng, cho nên trong hỗn độn yên tĩnh đứng lên. Bàn cổ xuất thí đằng sau cũng không có đi ra trong hỗn độn tâm, cũng khoảng chừng trong hỗn độn tâm tu luyện. Bàn cổ cố nhiên xuất thế chính là đại đạo nhất trọng thiên, nhưng là hắn muốn hoàn toàn nắm giữ chính mình đại đạo nhất trọng thiên thế giới cũng có chút khó khăn. Không hơn trăm ước nguyên hồi thời điểm, hỗn độn chi khí tản mạn khắp nơi, ầm ầm bắt đầu thai ngén chi nhánh ma thần. Ngày hôm đó, Lăng Thiên nhìn chăm chú một chỗ hỗn độn xoay tròn chi địa, nói Nơi này cũng là một chỗ chi nhánh Ma Thần Thai ngén Chi Địa đáng tiếc khoảng chừng rèn đúc Thai ngén sân bãi, chi nhánh Ma Thần Đại Đạo chi huyết còn không có diễn hóa. Lăng Thiên không phải những hỗn độn Ma Thần kia đã tiến vào Thiên Đạo Nhị trọng thiên, mà lại tại trong hỗn độn tìm kiếm cơ duyên. Bất quá chỉ là cơ duyên này làm cho cả hỗn độn truyền vang Lăng Thiên đại danh. Rất nhiều người đều biết Lăng Thiên là thời gian ma thần, nhưng là hiện tại rất nhiều hỗn độn ma thần càng muốn xưng hô Lăng Thiên là sát lục ma thần. Hỗn độn ma thần muốn cấp tốc tăng lên, vậy liền cần thôn phệ mặt khác ma thần đại đạo. Lăng Thiên chính là như thế một đường giết tới, đương nhiên cái này trục tỷ nguyên hội đến nay, Lăng Thiên cũng không có đánh giết bao nhiêu ma thần, cũng liền đánh giết một cái nguyền rủa ma thần, một cái chúc phúc ma thần. Nguyện rủa ma thần đã từng cùng luôn hồi ma thần từng có gặp nhau, lăng thiên bằng vào khí tức tìm được nguyện rủa ma thần, sau đó tiện thể đem chúc phúc ma thần chém giết. Trừ bỏ hai cách này ma thần, lăng thiên muốn tìm kiếm mặt khác ma thần, nhưng vẫn không có tìm tới. Dù sao hỗn độn lớn như vậy, hỗn độn ma thần cũng không biết giấu ở chỗ nào bất quá lăng thiên một đường giết đi qua, đụng phải ma thần chính là sát khí vội vàng giết đi qua, rất nhiều ma thần đều tại chạy trốn. vì vậy để lăng thiên hung danh truyền khắp đẳng, khiến cho rất nhiều ma thần không dám xuất hiện. một ngày này, lăng thiên ánh mắt có chút dữ tợn. cách này dương mi chuyện gì xảy ra, ta bằng vào khí tức liên hệ có thể xác định dương mi phương vị nhưng là cái này hỗn độn làm sao một mực tại trốn tránh ta hắn làm sao có thể biết ta đang tìm hắn không sai lăng thiên chính là muốn tìm được không gian ma thần dương mi sau đó thôn phệ không gian ma thần không gian đại đảo nhưng là dương mi có thể cảm giác được lăng thiên khí tức một mực tại tránh né kỳ thật lăng thiên mắt to dương mi cũng là mắt to Cái này Lăng Thiên có phải hay không tên điên, nhất định phải giết ta không thành. Dương mi từ khi nhìn thấy thời gian ma thần xếp hạng thứ ba, liền biết Lăng Thiên muốn thôn phệ hắn. Dù sao Lăng Thiên đã ở thôn phệ luôn hồi ma thần, nếu như tìm tới chính mình liền có thể dung hòa không gian cùng thời gian, diễn hóa thời không đại đạo. Đến lúc đó, Lăng Thiên cường đại lên chưa hẳn không thể khiêu chiến bàn cổ vì vậy dương mi liền sợ hãi nhất là cách này trục tỉ nguyên hồi thời gian trung thực tâm thần bất ổn cảm giác có người đang đuổi giết chính mình dương mi tùy tiện đoán được đây là lăng thiên hắn sợ mất mật cũng không đi bế quan khống chế thực lực của mình mà là tại trong hỗn đồn chạy trốn vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diocuonct.org chương năm thôi diễn ma thần trong hỗn đồn lăng thiên đặt trên hỗn đồn dựa theo dấn sắt tìm kiếm dương mi tung tích hiện tại lăng thiên cũng vẻn vẻn như vậy muốn tìm kiếm mặt khác đối lập đại đảo lăng thiên căn bản cũng không có tin tức cũng chỉ có thể đủ tìm kiếm dương mi bất quá dương mi cháu trai này có thể biết một mực tại tránh né, trục tỷ nguyên hội, lăng thiên từ phía đông đuổi tới phía tây cơ bản đem hỗn độn đi dạo một lần. kỳ thật dương mi cũng tại thống khổ, cái kia bi thương sắc mặt đơn giản chính là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. một ngày này, lăng thiên đặt chân một chỗ sấy núi, nội tâm tràn ngập lửa giận cũng mặc kệ vùng núi này chân to đạp mạnh, oanh, sấy núi chi cảnh vỡ nát. Tại sinh tử đại đạo sen lẫn bên dưới vỡ nát. Lăng Thiên một cước này đúng vậy, phàm ẩm chứa cái này tử vong đại đạo cùng sinh mệnh đại đạo, sinh tử giao hòa, diễn hóa khủng bố bảo tạc. Lăng Thiên tuy nhiên đang đuổi bắt Dương Mi, nhưng là cũng không có quên tu luyện chính mình đại đạo. Nhưng là tiến vào thiên đạo nhị trọng thiên, muốn tăng lên một tia đều là vô cùng khó khăn. Hiện tại đã không phải là dựa vào tu luyện có thể tăng lên, hoàn toàn chính là dựa vào cơ duyên và tích lũy. Hỗn đồn sơn mạch vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ. Bên trong một cái ma thần bay ra ngoài, mang theo lửa giận. Là, cũng khó trách cái này ma thần phẫn nộ, hắn tại vùng núi này bên trong tu luyện thật tốt. Biết giấy núi vỡ nát, để hắn trở tay không kịp. Lăng Thiên dừng bước, kinh ngạc nhìn chăm chú cái này ma thần. Trong hỗn độn quá lớn, Lăng Thiên nhiều năm như vậy cũng liền nhìn thấy nguyên rùa ma thần cùng chúc phúc ma thần, về phần mặt khác ma thần không phải là không có thấy qua, nhưng nhìn thấy bọn hắn lập tức liền chạy. Dù sao một cái hỗn độn ma thần năng lực cảm ứng không yếu, cho nên Lăng Thiên cũng không có gặp được bao nhiêu ma thần. Ai biết hôm nay một cước bước ra vậy mà bước ra một cái hỗn độn ma thần khoảng cách gần như thế, cái này ma thần muốn chạy trốn cũng khó có thể chạy trốn. Lăng Thiên mặt mỉm cười nói, có ý tứ. ngươi là cái gì ma thần, tu luyện cái gì đại đạo? tức giận ma thần lúc đầu muốn ra tay đánh nhau, nhưng nhìn Lăng Thiên trong nháy mắt trợn tròn mắt. Lăng Thiên rất nổi danh hỗn độn ma thần bên trong. Lăng thiên danh khí thậm chí siêu việt bàn cổ. Trong hỗn đồn xếp hạng bia đá, cũng vẻn vẻn lăng thiên như thế một cách ma thần xếp không ít ma thần. Mặt khác ma thần cố nhiên cũng có chém xếp, nhưng là bọn hắn đều là tám lạng nửa cân. Cũng xếp không được. Muốn thôn phế đối phương đại đạo chi huyết, căn bản chính là khó khăn trùng điệp. Vì vậy ba ngàn ma thần đến bây giờ tử vong số lượng cũng bất quá số lượng một bàn tay. Mà tử vong ma thần đại bộ phận đều là bị lăng thiên chém giết. Vì vậy lăng thiên rất nổi danh. Mặc dù hỗn độn ma thần đều biết chém giết thôn phế đối phương có thể tăng cường. Nhưng là tại thực lực không có kéo ra thời điểm bọn hắn muốn đánh giết đối phương quá khó khăn. Tựa như là luôn hồi ma thần. Hắn một cái xếp hạng 10 vị trí đầu ma thần tại thôn phể linh hồn ma thần đằng sau, đều bị linh hồn ma thần cho làm đau đến không muốn sống. Bất quá tại thực lực này không có kéo ra thời gian bên trong, lăng thiên chọn vẹn chém giết năm tôn hỗn đổn ma thần, cách này cũng chưa tính gián tiếp chém giết linh hồn ma thần cùng điện chi ma thần. Chết đi ma thần bên trong, hơn phân nửa là bị lăng thiên chém giết cái này khiến hốn đồn ma thần sợ hãi lăng thiên đều coi là lăng thiên nắm giữ chém giết mặt khắc ma thần phương pháp cái này ma thần nhìn thấy lăng thiên cái kia mang tính tiêu chí màu bạc màu tóc tựa như bàn cổ nhục thân kém chút nước mắt chảy vội ma thần run lẩy bẩy nói ra cái kia cái kia cái gì cái này cái kia nói cho bản tỏa ngươi là cái gì ma thần Lăng Thiên không kiên nhẫn, vẻn vẻn xem ra khó mà phân rõ đây là cái gì ma thần. Một cách không biết tên ma thần trực tiếp diệt sát, sau đó thôn phệ đại đạo chi huyết, đây là đồ đần mới có thể làm sự tình. Dù sao đại đạo trùng thiên cũng không phải chơi vui. Cái này ma thần tại Lăng Thiên uy áp kinh khủng phía dưới chậm rãi nói ra. Cái kia thời gian ma thần, ta là diễn toán ma thần siếp hạng hơn 2.9 chấm vị, chiến lực không mạnh, chỉ có thể thông qua đại đạo thôi diễn một ít chuyện. Lời này rơi xuống, Lăng Thiên hai mắt tỏa ánh sáng, hiện ra một vòng đặc thù rựt dị. Diễn toán ma thần, đây chính là 3000 đại đạo bên trong tương đối đặc thù đại đạo. 3000 đại đạo bên trong có rất ít lấy không có lực công kích đại đạo. Cái này diễn toán đại đạo chính là trong đó một loại không có tính công kích đại đạo. Diễn toán đại đạo chỉ có thể diễn toán căn bản cũng không có một chút tính công kích Vì vậy xếp hạng hơn 2,9 trâm vị gần tại cuối cùng Vì vậy rất nhiều ma thần coi như đụng phải diễn toán đại đạo cũng sẽ không không nhìn thẳng Dù sao đối với hỗn độn ma thần tới nói công kích cường đại đại đạo mới là hạt tâm Loại này không có tính công kích đại đạo bọn hắn nhìn cũng sẽ không nhìn Lăng Thiên khác biệt, biết được diễn toán đại đạo thần kỳ. Tiếp dẫn đại đạo, diễn toán một ít gì đó. Những vật này đối với Lăng Thiên có chỗ đại dụng, phụ trợ tu luyện càng là hoàn mỹ. Lăng Thiên nhìn chăm chú diễn toán ma thần. Diễn toán đại đạo thật sự là một tốt đại đạo. Giữa lời nói, diễn toán ma thần run lẩy bẩy. Thời gian ma thần. Diễn toán đại đạo không có bất kỳ cái gì tính công kích càng là xếp hạng cuối cùng, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cướp đoạt loại đại đạo này sao?" Lăng Thiên lắc đầu, nói: "Diễn toán đại đạo loại này đặc thù đại đạo, cũng vẹn vẹn nắm giữ tại đặc thù ma thần trong tay có thể phát huy uy lực. Còn bản tọa cố nhiên có thể nắm giữ loại đại đạo này, đáng tiếc bản tọa lại không thích hợp loại đại đạo này." thôi diễn đại đạo cần khác biệt ma thần chi thể cùng khác biệt nguyên thần đi lăng thiên hai mắt tối xả nhật ánh trăng mang tựa như đem chọn cái diễn toán ma thần nhìn thấu diễn toán ma thần ruột gì nhìn xem lăng thiên nói ra làm sao ngươi biết cách này bên trong cuối cùng đại đạo các ngươi những này bài danh phía trên đại đạo hẳn là sẽ không chú ý đi Chẳng lẽ các ngươi bọn này đầy đầu chiến đấu thô lỡ người cũng xuất hiện biến hóa? Lăng thiên hai mắt nhắm lại, nói. Xem ra trí tội của ngươi không sai, nhưng là bản tỏa cũng không phải đám kia không có đầu ớt, vẻn vẹn ra thích chiến đấu ra hỏa. Tốt kỳ thật hỗn độn ma thần bên trong có rất ít âm mưu gì. Gặp mặt chính là làm, nắm tay người nào lớn. Liên cường đại diễn toán ma thần bất đắc dĩ nói ra, xem ra ngươi là đặc thù một cái, bất quá ngươi hẳn là rõ ràng muốn hoàn mỹ nắm giữ diễn toán đại đạo, liền cần có hỗn độn linh lung tâm cùng phân liệt nguyên thần hỗn đồn linh lung tâm chính là một loại đặc thù trái tim, loại này hiện tại hy sinh có thể tiếp nhận đại đạo chi huyết cường hoành, ngược lại diễn hóa vô số trái tim, những này trái tim có thể nương theo nhảy lên diễn toán tiếp dẫn vô số tin tức. Phân liệt nguyên thần cũng là như thế, hy sinh có thể gánh chịu cường hoành đại đạo nguyên thần, đem nguyên thần diễn hóa vô số tồn tại có vô số cách thần niệm, có thể trong nháy mắt thôi diễn vô số đồ vật. Nếu như không có những này coi như thu hoạch được diễn toán đại đạo đại đạo chi huyết cũng chỉ có thể đủ dạng thôi diễn đại đạo lính ngộ được sáu thành thậm chí thấp hơn. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 566 Đặc thù đại đạo Lăng thiên nghe vậy. Hai mắt tán phát nhật nguyệt quang mang đã đem diễn toán ma thần nhìn thấu. Chính như diễn toán ma thần lời nói, trái tim của hắn nhảy lên, nhưng là mỗi một lần nhảy lên đều có ngàn tỷ lần chấn động. Nói cách khác, hắn hiện tại phân giải hình thành ước vạn khỏi trái tim nhỏ. Hắn nguyên thần cũng là như thế, phân giải hình thành ước vạn cây mảnh tiểu nguyên thần. Phải biết, tu luyện coi trọng chất lượng, Mà không phải coi trọng số lượng Nhưng là diễn toán ma thần muốn tu luyện Muốn tăng lên diễn toán đại đạo Chỉ có thể lấy số lượng làm cơ sở Dung hòa vô số tin tức Không ngừng tiến hành thôi diễn Lăng thiên nói Nói như thế ngươi đem diễn toán đại đạo khai phát đến cực hạn Diễn toán ma thần lắc đầu Ta hiện tại vẹn vẹn khống chế tám thành diễn toán đại đạo còn không có hoàn toàn nắm giữ cái này thực lực. Bất quá coi như như vậy, ta cũng đầy đủ biết được trong hỗn độn vô số sự tình. Lăng thiên hai mắt nhắm lại, nhô ra tay phải, hướng về diễn toán ma thần. Diễn toán ma thần sững sờ, lập tức lắc đầu. Cuối cùng tránh không khỏi cửa này. Vốn định khống chế hoàn chỉnh diễn toán đại đạo, sau đó lấy tính toán để cho các ngươi bọn này ma thần tự giết lẫn nhau. Biết ta hiện tại vẫn là phải bị giết chết. liền tại diễn toán ma thần cho là mình sắp chết đi thời điểm, Lăng Thiên cánh tay phải đã rơi xuống diễn toán ma thần đầu lâu, một cỗ kinh khủng linh hồn năng lượng hiện ra. Lăng Thiên nói Yên tâm bản tọa sẽ không giết ngươi, ngươi diễn toán đại đạo đối với ta có chỗ đại dụng. Đây là linh hồn đại đạo áo nghĩa, cố nhiên không có linh hồn đại đạo chi huyết, nhưng là cũng đầy đủ tăng cường ngươi nguyên thần. Bất quá ngươi thu hoạch được những này kỷ nguyên, ngươi ngày sau cũng sẽ nhất định phải hiểu chung bản tọa, không phải vậy ngươi muốn chết cũng khó khăn. Lời nói rơi xuống, diễn toán ma thần hiện ra một vòng may mắn. Ta hiểu được, ta không phải những cái kia cường ngạnh ma thần trí tụ của ta đã sớm làm hao mòn sự kiêu ngạo của ta. Ta vốn là giống tìm kiếm một cái núi dựa cường đại, hiện tại trở thành thời gian ma thần dưới trướng, đây là vinh hạnh của ta. Có thể nói, ba ngàn hốn đồn ma thần bên trong, hay là có rất nhiều khác biệt tồn tại. Chí ít cái này diễn toán ma thần, liền cùng loại một cái mưu sĩ. Trong nháy mắt, Chính là mấy cái nguyên hội đi qua. Dương Mi mấy cái này nguyên hội cuối cùng dễ dàng. Hắn phát hiện Lăng Thiên không có truy tìm hắn. Cái này khiến hắn thống khổ. Dù sao bị một cái kinh khủng ma thần truy sát. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Lăng Thiên không có truy sát Dương Mi, Hoàn toàn cũng là bởi vì có diễn toán ma thần. Giờ phút này diễn toán ma thần nói ra. Tôn Thượng. Ta hiện tại đã để nguyên thần phân liệt vô số thôi diễn đại đạo đã khống chế trọn vẹn. Hiện tại có thể diễn toán xếp hàng trước một ngàn đằng sau ma thần tung tích. Lăng thiên hai mắt nhắm lại, nói. Rất tốt. hỗn độn quá lớn, ta muốn tìm kiếm ma thần tung tích căn bản là tìm không thấy. Hiện tại có ngươi thôi diễn, muốn tìm đến bọn hắn quá dễ dàng. Ha <cười> ha. Thôi diễn ma thần nghe vậy, sau đó nói ra. Tôn Thượng, khoảng cách nơi đây gần nhất mấy cách ma thần, có khôi lỗi ma thần, gió chi ma thần, băng chi ma thần, trận pháp ma thần. Không biết đạo tôn bên trên lựa chọn cách kia ma thần. Lăng thiên nhìn xem thôi diễn ma thần lòng bàn tay la bàn, đây là thôi diễn ma thần xem lẫn linh bảo đại đạo la bàn, có thể trợ giúp thôi diễn. Hiện tại cách này la bàn phía trên hiện ra một cái địa đồ, trong đó mấy cái điểm nhỏ chính là đại biểu cho ma thần địa điểm. Lăng Thiên nhìn chăm chú bốn cái ma thần vị trí, nói: "Bốn cái ma thần bên trong cũng vẻn vẹn trận pháp ma thần đối với bản tọa trợ giúp lớn hơn một chút, kỳ ngộ mấy cái ma thần, căn bản cũng không có tìm tới đối lập đại đạo trước đó, tùy tiện thôn phệ đối với bản tọa cũng có chút bất lợi." Vĩnh sinh đại đạo có thể thôn phệ ba ngàn đại đạo, nhưng là cũng vẹn vẹn thôn phệ cơ sở. Nếu như thôn phệ đại đạo quá mạnh, cũng sẽ xuất hiện phản phệ. Cách này cùng tu luyện một dạng, chí ít tại không có đúc tốt căn cơ thời điểm, lăng thiên sẽ không để cho Vĩnh sinh đại đạo không chút kiên kỵ thôn phệ. Lăng thiên hiện tại chính là lấy luôn hồi đại đạo làm cơ sở xèn đúc một cách vô thượng căn cơ cho vĩnh sinh đại đạo thôn phệ đời vĩnh sinh đại đạo căn cơ viên mãn đằng sau tại không chút kiên kỷ thôn phệ đại đạo khác. vì vậy lăng thiên bây giờ chọn lựa thôn phệ đại đạo đều là có nhất định lựa chọn. trận pháp đại đạo không có đối lập đại đạo, nhưng là trận pháp đại đạo không sẽ cùng bất luận cái gì đại đạo xung đột, hoặc là trận pháp đại đạo vốn chính là có thể dung hóa đại đạo khác tồn tại lấy ba ngàn đại đạo diễn hóa chẩn pháp, đại đạo tổ hợp khác biệt, diễn hóa chẩn pháp cũng liền khác biệt. Lời nói chẩn pháp đại đạo đối với Lăng Thiên tới nói, không có bất kỳ cái gì xung đột. Nhất là Lăng Thiên đối với chẩn pháp đại đạo hiểu rõ rất sâu, liền lựa chọn chẩn pháp đại đạo. Diễn toán ma thần nghe vậy đại hỉ. Tôn thượng. Chẩn pháp ma thần có một kiện sen lẫn linh bảo là đại đạo trận đồ thứ này có thể diễn hóa bất luận cái gì trận pháp. Mặc dù rất nhiều trận pháp đều là hư ảo, cần dung hóa đại đạo khác mới có thể hiện hiện năng lực. Nhưng là trận đồ này có thể dung hóa thôi diễn la bàn để cho ta thôi diễn đại đạo càng thêm cường đại. Lăng Thiên nhẹ gật đầu nói ra, được. Liên lựa chọn cái này trận pháp ma thần. Trong nháy mắt ngàn năm trôi qua. Lăng thiên nhìn chăm chú một chỗ hỗn độn sơn mạch, nơi này nhìn bình thường, nhưng là bình thường bên trong mang theo một tia bất phàm. Diễn toán ma thần nói ra. Tôn thượng. Chính là chỗ này trận pháp ma thần ngay ở chỗ này. Nhất là chúng ta đến đây thời điểm che lớp khí tức của mình để trận pháp ma thần không cảm ứng được. Không phải vậy cảm nhận được tôn thượng khí tức, hiện tại trận pháp ma thần cũng sẽ chạy trốn đi nói đến hỗn độn ma thần cùng hỗn độn ma thần ở giữa không có bao nhiêu liên hệ nhưng là đại đạo sẽ xuất hiện dự cảnh lúc có lấy cường giả thời điểm xuất hiện liền có thể bị đại đạo cảm ứng được cố nhiên bọn hắn không biết là nhưng là biết nguy hiểm là được rồi bất quá lăng thiên trên hỗn độn thạch bia xếp hạng thứ ba càng là chém giết không ít ma thần bị mặt khác hỗn độn ma thần quen thuộc vì vậy. Lăng Thiên đến đây bọn hắn đều có thể phát giác trong nháy mắt cảm giác Lăng Thiên thời gian đại đạo. Bất quá diễn toán ma thần diễn toán la bàn bất phàm, mặc dù là một kiện cực phẩm hỗn đồn linh bảo, nhưng là có thể che lấp hỗn đồn ma thần khí tức. Lăng Thiên hai mắt nhắm lại, nói. Trận pháp ma thần sao? Không nên trách bản tọa, hoàn toàn chính là trong hỗn đồn vốn chính là cường giả sinh tồn kẻ yếu tử vong. Giữa lời nói, lăng thiên đối với nắm vào trong hư không một cái, đã thấy một thanh thần kiếm hiện ra. Kiếm này chính là luân hồi kiếm, là sinh tử kiếm dung hòa luân hồi ma thần chí bảo, diễn hóa thần kiếm. Tranh. Kiếm quang chém ra, lập tức hiện ra sinh tử luân hồi. Hết thảy ba loại đại đạo diễn hóa kiếm mang trong nháy mắt rơi xuống phía trên dãy núi. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 567 Trận pháp ma thần. Tranh. hỗn độn bên trong lập lòe kiếm quang. Kiếm quang sáng chói lập lòe. cái này khác biệt đại đạo. Đây là lấy luôn hồi đại đạo diễn hóa kiếm quang. Lại dung nhập sinh tử đại đạo vì vậy cách này ba loại đại đạo tương dung tuyệt đối không phải phổ thông điệp ra đơn giản như vậy hỗn độn bị xé nước thẳng hướng dãy núi nơi xa cách này trong hỗn độn dãy núi không ít đều là hỗn độn thạch khối ngưng tụ cách này hỗn độn thạch khối cũng là bất phàm ở đời sau cũng coi là luyện khí trí bảo bây giờ tại ba loại đại đạo tương dung kiếm quang phía dưới tựa như đậu hú một dạng tranh dãy núi bị chặn ngang chặt đứt, diễn hóa luôn hồi khí tức càng là không ngừng xoay tròn, hóa thành kinh khủng sinh tử luôn hồi, luôn hồi kiếm khí nghiền nát toàn bộ dãy núi. Đối mặt kiếm quang này, bên trong dãy núi bay ra một đoàn màu hỗn độn quang mang, tia sáng này phun ra nuốt vào kinh khủng hỗn độn chi khí, mang theo gào thét. Ai? đang đánh nhiễu bản tòa lĩnh ngộ đại đạo. Đã thấy một cái ma thần đi tới, cái này ma thần làn ra khắc họa vô số đồ án. Những đồ án này chính là từng cái trận văn, ánh mắt cũng lập lòe trận pháp này quang mang. Lăng thiên hiện ra vẻ mỉm cười. Không tệ, thật sự là trận pháp ma thần. Mặc dù Lăng thiên không nhìn thấy cái này ma thần sử dụng đại đạo, nhưng là từ tướng mạo này phía trên đã phát hiện là hắn là trận pháp ma thần. Cái này làn ra khắc họa Trần Pháp, vừa vặn đại biểu hắn là Trần Pháp Ma Thần. Ân Trần Pháp Ma Thần nhìn xem Lăng Thiên, hiện ra một vòng rửng dị. Ngươi, ngươi. Trong lúc nhất thời, vừa rồi phẫn nộ phách lối Trần Pháp Ma Thần trầm mặt, hắn phát hiện Lăng Thiên là thời gian ma thần. Lăng Thiên dung mạo cùng khí tức đã sớm thông qua hỗn độn thạch bia truyền vang toàn bộ trong hỗn độn. Đối với cái này thôn phệ không ít ma thần sát thần, mặt khác ma thần tự nhiên mỗi người cảm thấy bất. Nhìn thấy lăng thiên trận pháp ma thần đã không biết làm sao. Trận pháp ma thần mặc dù không tệ, nhưng là đối mặt lăng thiên cũng là không thể làm gì. Trận pháp đại đạo xếp hạng tốt 500, đây chính là một cái không thấp bài vị nhất là trận pháp ma thần cũng có một cách đặc điểm đó chính là hắn đánh giết mặt khác ma thần có thể lấy hắn ma thần đại đạo cùng nhục thân diễn hóa kinh khủng thật to trận đại đạo càng mạnh diễn hóa đại trận càng mạnh đáng tiếc hỗn độn ma thần người người tự lập nếu như một chút hỗn độn ma thần liên hợp lại có trận pháp ma thần tồn tại cái kia trận pháp ma thần sẽ phát huy ra siêu việt tốt một châm đại đạo uy lực bất quá trận pháp ma thần hiện tại vẻn vẻn một người còn bị Lăng Thiên cho để mắt tới, hắn có biện pháp nào? Trận pháp ma thần từ vừa rồi nổi giận đùng đùng đến uy phong lấm liệt, lập tức nhìn thấy Lăng Thiên hóa thành vội vã cuống cuồng, tốc độ này thật đúng là nhanh. Trận pháp ma thần khẩn trương nhìn xem Lăng Thiên, nói: Thời cơ ma thần. Ta trận pháp ma thần tự nhận không có trêu chọc ngươi, ngươi như vậy đánh gãy tu luyện của ta có phải hay không có chút? Nói còn chưa dứt lời, lăng thiên luôn hồi kiếm ông ông tác hưởng, sau đó hỏi. Có những gì? Không có. Không có gì. Ngươi muốn làm cái gì, thì làm cái đó. Nếu như thời gian ma thần không có chuyện gì, vậy ta rời đi trước. Trận pháp ma thần nhìn thấy luôn hồi kiếm cùng cái kia cuồng bảo sát khí trong nháy mắt bó tay rồi. Đụng phải loại này sát tinh hay là cẩn thận vi diệu. Lăng thiên cười khẽ, xem thường. Hôm nay đến đây chính là tìm kiếm ngươi. Nghe nói ngươi có một kiện sen lẫn linh bảo, tên là trận pháp toàn đồ. Nghe đồn trong đó ghi chép vô số đại trận cũng có thể diễn hóa vô số đại trận. Không biết có thể hay không cho ta mượn sử dụng. Lăng thiên hai tay đặt sau lưng, nhìn chăm chú trận pháp ma thần trong lời nói sát lục chi khí cũng giảm bớt một tia. Diễn toán ma thần hơi kinh ngạc, không hiểu nhìn xem lăng thiên. Dựa theo vừa rồi kế hoạch, hiện tại hẳn là trực tiếp chém giết trận pháp ma thần. Lăng thiên tựa như cảm nhận được thôi diễn ma thần nghi hoặc, lắc đầu, nói cái này trận pháp ma thần giống như ngươi đều là thể chất khác biệt ma thần, bọn hắn đại đạo cũng vẹn vẹn trong tay bọn hắn mới có thể phát huy đến mạnh nhất. không thể không nói, lăng thiên thật đúng là kỳ quái. cái này hỗn độn ma thần bên trong có kỳ quái tồn tại, bọn hắn nhục thân sở dĩ xuất hiện đặc thù biến hóa, hoàn toàn chính là đại đạo thể hiện. không có những này thể hiện, đại đạo cũng liền không hoàn toàn cũng tỉ như một chút ma thần phía sau có hai cánh, có chút ma thần có độc giác. bất quá một khi đem đại đạo hoàn toàn lĩnh ngộ, liền có thể đem những biến hóa này làm hao mòn, hóa thành cùng loại nhân loại dáng vẻ. nhưng là có chút ma thần khác biệt, tựa như thôi diễn ma thần, lại hoặc là trận pháp ma thần. lăng thiên nhìn thấu trận pháp ma thần thân thể, cách này thân thể lại là vô số trận pháp tổ hợp mà thành. Bản thân hắn chính là một cái trận pháp, tựa như một cái hóa hình trận pháp. Chính hắn chính là trận pháp căn cơ, không có cái này căn cơ, coi như tìm tới trận pháp toàn đồ cũng vô pháp lĩnh ngộ trong đó trận pháp, bởi vì linh bảo hạch tâm biến mất. Chính như Lăng Thiên suy nghĩ, trận pháp ma thần nghe vậy rời đi nói ra. Thời gian ma thần. Cái này có chút ốp buộc. Trần pháp toàn đồ là của ta mệnh căn tử cho các ngươi, các ngươi cũng không thể sử dụng. Coi như các ngươi lính ngộ trong đó đại đạo, nhưng là không có ta, cũng vô pháp bố trí một chút trận pháp cường đại. Lăng thiên im lặng gật đầu, nói. Nếu để cho ngươi thần phục đâu? trận pháp ma thần hơi xứng sờ, nói. Cái này có chút không tốt, ta trận pháp ma thần cũng là xếp hạng tốt năm châm đại đạo, ngươi. Lăng thiên lắc đầu, nói, không thần phục cũng không muốn giao ra. Bản tỏa cũng không muốn buông tha ngươi. Cũng được, vậy liền làm như vậy đi. Giữa lời nói, luôn hồi thần kiếm đã xuất hiện, diễn hóa luôn hồi kiếm mang chính là đánh tới. Không muốn thần phục cũng không muốn giao ra trận đồ. Lăng thiên coi như thu hoạch được không hoàn chỉnh trận đồ cũng muốn diệt sát hắn. Đắc tội một cái ma thần xử lý, nhưng là không đem như thế ma thần cho diệt sát, đó chính là hậu hoạn vô tận. Huống chi là trận pháp ma thần, một khi hắn gia nhập cái gì ma thần thế lực bằng vào trận pháp đại đạo hiệu quả, lăng thiên coi như xui xẻo. Nếu kết thù, đó chính là không chết không thôi. Trận pháp ma thần lập tức mắt trợn tròn, giống to. Đừng! Ta lấy đem linh bảo luyện vào trong cơ thể mình cho ngươi chính là để cho ta mất đi ma thần chi thể. Ta thật không cho được. Trận pháp ma thần nhìn thấy Lăng Thiên trực tiếp đánh tới khí tức kinh khủng kia, giữ tờn sát ý đơn giản quá cường đại. Cái này hoàn toàn chính là đại đạo áp chế, cái này khiến trận pháp ma thần bất đắc dĩ cầu xin tha thứ. Lăng Thiên hai mắt nhắm lại kiếm quang đắt rơi xuống trận pháp ma thần nơi tim, nói... Đem Linh bảo luyện vào nhục thân của mình trách không được nhục thể của ngươi kỳ quái như thế. Tựa như là vô số trận pháp tổ hợp mà thành. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 568 Thăm dò người. Trần pháp ma thần liên tục gật đầu nói ra chận pháp toàn đồ là nửa bước hỗn độn trí bảo có thể diễn hóa vô số đại trận. Ta mặc dù tu luyện nhưng là không có bày trận vật liệu, liền đem trận pháp toàn đồ dung nhập tự thân, sau đó lấy chính mình ma thần chi thể diễn hóa trận pháp. Giao ra trận pháp toàn đồ chính là giao ra ta ma thần chi thể, cho nên ta không bỏ ra nổi. Lăng Thiên nghe vậy, con ngươi lập lòe suy nghĩ. Hỗn độn thần ma ma khu đối với bọn hắn tới nói ý nghĩa không. Phần, đây là bọn hắn thân phận chứng minh, cũng là bọn hắn thành tựu vô thượng đại đạo nổi tình. Ai biết cái này trận pháp ma thần đem nhục thân của mình phá hủy, sau đó diễn hóa từng cách đại trận. Nói cách khác, trận pháp ma thần nhục thân đã không có, hiện tại vẹn vẹn còn lại linh kiện. Hắn đem chính mình xương cốt diễn hóa hình thành đại trận, đem huyết nhục diễn hóa đại trận. Vô số đại trận tổ hợp, hình thành hắn hiện tại nhục thân. Cách này bên trong hiếm thấy ý nghĩ, thật đúng là thần kỳ. Có thể nói, hắn hiện tại nhục thân chính là trận pháp, vẹn vẹn trận pháp bao khỏa cách này nguyên thần cùng đại đạo chi huyết. Thôi diễn ba thần đi tới, nói ra. Tôn thượng cái này trận pháp ma thần thực có can đảm nghĩ, bất quá đây cũng là khác loại lính ngộ đại đạo, chỉ cần nhục thể của hắn tồn tại, liền có thể không ngừng diễn hóa trận pháp lính ngộ trận pháp đại đạo. bất quá tôn thượng linh hồn đại đạo đành phải khống chế hắn. dù sao mất đi ma thần chi thể còn sót lại hỗn độn nguyên thần, khó mà ngăn cản tôn thượng linh hồn đại đạo. lời này đến lúc đó không sai hỗn độn ma thần không chỉ có ẩm chứa lực lượng cường đại, càng là có thể ngăn cản vô số đại đạo ăn mòn. Linh hồn đại đạo cố nhiên cường đại, nhưng là có ma thần chi thể ngăn cản, loại kia đối với đại đạo kháng tính, khó mà khống chế một cái ma thần. Liền nói khống chế đằng sau, cái này cũng sẽ nương theo ma thần trưởng thành, không ngừng yếu bớt. Lăng thiên cười khẽ, nói, không nguyện ý hiểu chung, vậy liền khống chế ngươi lời này rơi xuống trận pháp ma thần tựa như nhận mệnh một dạng so sánh chính mình bí mật lớn nhất bị phát hiện lăng thiên nhô ra cánh tay phải linh hồn đại đạo chậm rãi chảy xuôi bất quá ngay một khắc này nơi xa một đạo quang mang lập lòe, diễn hóa một đạo quang mang kinh khủng mũi tên hướng về lăng thiên đánh tới lăng thiên con ngươi tràn ngập lửa giận sát ý hội tụ hỗn trứng Lại dám đánh nhiễu bàn tỏa, muốn chết Đã thấy lăng thiên hai mắt diễn hóa luôn hồi đại đạo Càng là dung nhập sinh tử, nguyện rùa, chúc phúc Năm loại đại đạo giao hòa, vỡ nát cái này Quang mang mũi tên càng là hóa thành kiếm khí thẳng hướng nơi xa Quang mang nơi phát ra chỗ, oanh Đã thấy xa xa quang mang lập lòe, hiện ra sáu cái ma thần cái này sáu cái ma thần rung động nhìn chăm chú lăng thiên nơi này mang theo từng tia từng tia sợ hãi bên trong một cái ma thần nói ra không tốt đây là thời gian ma thần hắn làm sao xuất hiện ở đây ai biết chúng ta đến đây là bởi vì trận pháp ma thần chẳng lẽ trận pháp ma thần muốn bị thời gian ma thần khống chế sao mấy người nhì luận ầm ĩ Lăng Thiên thu hồi cánh tay phải trận pháp ma thần đã thành thành thật thật đứng sau lưng Lăng Thiên. Lăng Thiên lần nữa nhô ra cánh tay phải chụp vào xa xa sáu cái ma thần. Quay lại đây. Nương theo lời nói, sáu cái ma thần căn bản không bị khống chế trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Lăng Thiên. Lăng Thiên tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn chăm chú sáu cái xa hỏa nói: lá gan rất lớn cũng dám đánh lén bàn tỏa. Nhìn bộ dáng của các ngươi, hẳn không phải là tiên thiên ma thần. Nói, các ngươi là... Sáu người tại lăng thiên khí tức kinh khủng phía dưới run lẩy bẩy từng cái mang theo không dám tin ánh mắt. Bên trong một cái người hồn bay phách lạc, nói... Không biết... Chúng ta... Lời còn chưa nói hết, lăng thiên con ngươi lập lòe một vòng lãnh khúc. Người tới không chỉ có những này, còn có cái này những người khác. Các ngươi sáu người cũng cút ra đây. Giữa lời nói, đã thấy sáu cái đại hán đi tới, mang theo một vòng sợ hãi. Hết thảy mười hai người đứng ở chỗ đó, tất cả đều là hậu thiên thai ngén ma thần. Thế giới thủ nói ra. Chủ nhân. Mười hai người này đều là hậu thiên sáng tạo ma thần. Sáu người là đại đạo thần thủ trái cây diễn hóa. Sáu người là bất hủ thần thủ diễn hóa ma thần. Lăng thiên nghe vậy. Nhìn chăm chú hỗn đổn thạch bia. Sáng thế ma thần, bất hủ ma thần. Bản tỏa không có đi tìm kiếm các ngươi hai cái phiền phức. Các ngươi vậy mà tìm kiếm bản tỏa phiền phức, khi bản tỏa dễ ức hiếp sao. Giữa lời nói, lăng thiên hai mắt rơi xuống mười hai người trên thân. Oanh! Thanh âm oanh minh truyền vang, liền thấy mười hai người bị luân hồi bao khỏa hóa thành cho bụi, vẹn vẹn còn lại mười hai khỏa trái cây. Lăng thiên khí tức kinh khủng phát ra, chậm rãi hướng về trong hỗn đồn lan tràn. Đây là hỗn đồn trung tâm, lăng thiên khí tức sấn động không ít phủ cận tu luyện ma thần. Cái gì băng chi ma thần, gió chi ma thần. Tại cảm ứng lăng thiên khí tức đằng sau từng cái tất cả đều chạy trốn. Nhất là lăng thiên khí tức, nương theo cái này hỗn đồn thạch bia tàn mát ra hiện. Toàn bộ hỗn độn tựa như đều cảm ứng được một dạng, Lăng Thiên nhìn chăm chú một chỗ, nói: "Sáng Thế Ma Thần, cút ra đây." Tràn ngập sát ý ánh mắt, diễn hóa một đạo hủy diệt quang mang đâm rách hỗn độn càng là hướng về xa xôi chúng thần chi điện đánh tới. Chúng thần điện bên trong, Sáng Thế Ma Thần con ngươi lập lòe một vòng ấm giận. "Thời gian Ma Thần" không nghĩ tới để mấy đứa bé tìm kiếm trận pháp ma thần gặp được như thế hắn. cái tên điên này chỉ biết là giết chóc chọc tới chính là không chết không thôi. bất quá vẹn vẹn xếp hạng thứ ba còn muốn cùng thứ hai đánh nhau sao? sáng thế ma thần nói xong một cái dậm chân hướng về trong hỗn độn bay đi. bất hủ điện bên trong bất hủ ma thần nhìn chăm chú lăng thiên phương hướng nói thì là đang gây hấn với sao? Xếp chít bản tỏa 6 cái hài tử, vậy thì cùng bản tỏa không chít không thôi. Xếp hạng thứ 3 thì như thế nào, bản tỏa thực lực cũng không phải loại này xếp hạng mà định ra. Bất hủ ma thần gào thép, giơ lên một thanh vũ khí to lớn liền đi tới. Xếp hạng thứ 2 sáng thế ma thần xuất hiện, xếp hạng thứ 3 thời gian ma thần phẫn nộ, xếp hạng thứ 4 bất hủ ma thần giết ra tới. Toàn bộ trong hỗn đổn lúc đầu bế quan tu luyện ma thần tất cả đều chấn động nhìn kỹ lần này đại chiến mặc dù bọn hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm ba người này làm sao lại đại chiến nhưng là hiện tại xem ra tuyệt đối không phải đơn giản như vậy bất quá những này bài danh phía trên ma thần chém giết tuyệt đối là oanh động toàn bộ hỗn đồn dù sao tại chi nhánh ma thần chưa từng xuất hiện thời điểm ba ngàn ma thần rất ít xuất hiện chém giết Nhưng là hiện tại khác biệt, ba cái cường hoành ma thần chém xếp, chẳng lẽ chính là mở ra ma thần đại chiến mở màn sao? Từng cái tâm thần bất định bất, nhìn chăm chú cái kia xa xôi trong hỗn độn Bất hủ ma thần rất nhanh liền tới đến, dù sao bất hủ thần điện liền tại phổ cận, sáng thế ma thần ít nhất còn cần không ít thời gian mới có thể đi vào. Mặc dù nơi này là trong hỗn độn tâm, nhưng là sáng thế ma thần tại nhất phía tây, mà ở trong đó thì là mặt đ